Chương Phụ nàng yêu Thượng nam Phụ Nữ Nàng Nam Yêu ở trùng tu trong khoảng thời gian này duy nhất không rất tốt là quý lăng thân thể của nàng dường như xảy ra vấn đề luôn luôn bị vây mê mê trầm trầm trùng têu đều têu bất tỉnh điều này làm cho thời chi hành tam huynh đệ lo lắng yến lai có quan hệ dị năng cho nên đại đa số là yến lai đến chiếu cố quý lăng cũng bởi vậy được tam huynh đệ rất nhiều cảm tạ lê thu thấy bọn họ đối yến lai hảo nhưng là không có ghen nhân gia vốn chính là nhân vật chính chi nhất nàng một cái vật hy sinh nếu là hâm mộ ghen ghét hướng diệt vong là chính nàng hảo phạt lê thu còn chưa có sống đủ kiên quyết rời viễn nam chủ hậu cung để tránh bị ngộ thương lê thu la bạch cùng bạch phiêu phiêu vợ chồng lưỡng tìm lê thu hồi lâu bọn họ cơ hồ đều phải tuyệt vọng luôn luôn liên hệ lê thu cá nhân đầu cuối cũng không có tin tức trên thực tế lê thu đoàn người ở vào kia dám thương khu sau cá cối cũng nhân đầu cuối cũng đã bởi ị bị làm là làm là lần này này tài năng hoàn thành, mỗi một mất, muốn một giảm đi đầu đã đánh rồi. cối, người cái, phi nhiều rất Hoa hạ nhân hộ nhưng thường thủ chặn khả vào nan, cá cơ cần tục cũng nếu năng ngăn năng. bổ b vậy n à y cũng là thời chi hành đợi nhân theo thanh hồng cơ xuất ra lâu như vậy không có cùng gia nhân liên hệ nguyên nhân bạch phiêu phiêu các ngươi thế nào lại ở chỗ này lê thu cũng thực kinh hỷ không nghĩ tới hội ngộ đến bằng hữu hắn sao là thời chi hành nghi hoặc nhìn về phía hai người bằng hưu của ta la bạch cùng bạch phiêu phiêu bọn họ là vợ chồng lê thu đơn giản giới thiệu vị này là ta trượng phu thời chi hành Và nguyên lai n g ư ờ i kết hôn n g ư ờ i lúc ấy nói tìm người chính là tìm n g ư ờ i trượng phu a bạch phiêu phiêu nhìn về phía thời chi hành tổng cảm thấy người này niên kỷ thật nhỏ cùng lê thu là tỷ đệ luyến mấy người nói tán gấu một phen xem như quen thuộc thời chi khoảnh cùng yến lai đi ra ngoài săn thú cũng không ở trong này. Thời chi huyên ở chiếu cố không trong này, huyên mịn trạng trung thời thái ở ở mở vây quý bị lê n g l thu nhớ được bạch phiêu phiêu cũng có quan hệ dị năng lúc này nhường bạch phiêu phiêu hỗ trợ thử xem xem có không c h ư a khỏi quý lăng lê thu đổ không phải hoài nghi yến lai làm cái gì chính là nghĩ đến bọn họ đều cần trùng tu cho nên cấp bậc đều rất thấp nói không chừng quý lăng tốt đẹp cũng là bởi vì yến lai lúc này cấp bậc không đủ nguyên nhân bạch phiêu phiêu nhưng là rất thích gí hỗ trợ đối với quý lăng sử dụng quan hệ dị năng chính là vừa thi triển ra đi dị năng liền dường như bị hấp dẫn bình thường năng lượng phát ra phi thường đại bạch phiêu phiêu sắc mặt tái nhợt la bạch cảm thấy không thích hợp theo bản năng nắm giữ bạch phiêu phiêu thủ la bạch thủ giống như thụ thực ở kề bên quý lăng địa phương lá cây bỗng nhiên sinh ra cũng dán tại quý lăng trên cánh tay hấp thụ ra màu xám năng lượng vật chất la bạch kinh ngạc nhảy dựng không nghĩ tới này lá cây còn có như vậy năng lực khả hắn cũng không có cảm thấy không thoải mái ngược lại như là bị như vậy màu xám năng lượng vật chất t ầ m bồ bản rất là thoải mái lê thu cùng thời chi hành hai người hai mặt nhìn nhau ở bạch phiêu phiêu buông tay sau lê thu vội vàng đỡ nàng ngươi thế nào bạch phiêu phiêu cắn môi nói ta năng lượng cơ hồ bị hấp hết nàng đây là như thế nào làm sao có thể biến thành như vậy la bạch lúc này sắc mặt r ũ phát hồng nhuận lá cây một phiến lại trở nên xanh biếc giống như phỉ thúy bình thường rất là đẹp mắt la bạch đem bạch phiêu phiêu theo lê thu trong lòng tiếp nhận đến vì nàng cha xét một phen gặp chính là kiệt lực liền nhẹ nhàng thở ra theo không gian p h ủ p h ủ tú lý xuất ra mấy k h o a quan hệ tinh hạch cho nàng hấp thu bạch phiêu phiêu ngồi xuống một lát liền khôi phục nhưng là quý lăng nguyên bản bùi bại sắc mặt bắt đầu trở nên trắng non đứng lên cuối cùng mở mắt nhường thời chi hành cùng thời chi huyên vui vẻ tiến lên xem nàng học bi lp ly đòi ổ.